Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 59 của tác giả Ngại Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyền vui vẻ. Chương 698 Bày trận Mấy cô gái được tuyển chọn vừa nghe nói muốn dùng máu của mình để bôi lên cái tấm gỗ liễu kia thì giống như nhìn thấy quỷ vậy sợ tới mức muốn bỏ chạy. mọi người sẽ không có mất nhiều máu đâu mỗi người chỉ cần nhỏ một giọt máu lên cái tấm ván gỗ là được rồi dương tử mi an ủi nói nhưng nhưng mà em sợ đau sợ sợ máu cô bé xua tay nói hay là tìm hay là tìm người khác đi bác nói mấy đứa bị gì vậy thôn của chúng ta đến giờ vẫn không có mưa già trẻ bé lớn trong thôn ai cũng khó chịu sắp chết rồi Cái thôn như thế này ai còn muốn được gã vào nữa chứ? Đến lúc đó, anh em mấy đứa không có cưới được vợ, mấy đứa phải làm thế nào đây? Trưởng thôn tức giận mắng. Mấy cô bé này, cùng lắm, chỉ mới có mười mấy tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn. Chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình, làm sao có thể nghĩ đến chuyện lâu dài rằng anh em của mình không cưới được vợ. Lời của trưởng thôn căn bản không có tác dụng nào với chúng. Trưởng thôn... Theo cháu, ai đồng ý hiến máu thì sẽ thưởng cho người đó 500 đồng. Dương tự mì lên tiếng nói. Mấy cô bé kia vừa nghe, hai con mắt đều sáng lên. Nếu có thể có phần thưởng 500 thì mất mấy giọt máu, có đáng lạ gì đâu. Được 500 rồi, bọn chúng có thể mua được bao nhiêu là thứ mình muốn. Trưởng thôn do dự một chút rồi mới gật đầu. Thôi được, nếu mà giải quyết được vấn đề hạn hán, mỗi người các cháu sẽ được phần thưởng 500 đồng. hơn nữa còn được liệt vào đại công thần ở thôn, được ghi tên ở miếu đường. Vậy, vậy cháu, cháu sẽ máu. Hoàng Linh Mỹ, cháu gái của trưởng thôn lên trước nói, những người khác cũng biểu hiện đồng ý. Dương Tự Mi lấy con dao đã được khử trùng, nhẹ nhàng rạch một chút vào ngón áp út tay trái của mỗi người, bảo bọn họ nhỏ một giọt máu lên một cái tấm gỗ liễu, sau đó cũng rạch tay của mình lấy máu. Chính giọt máu của xử nữ đã lấy xong Cô bắt đầu tiến hành vẽ bùa chú Thời điểm cô tiến hành vẽ bùa chú Mọi người ở đây đều cảm giác được không khí Nóng gầy gắt xung quanh Hạ xuống vài độ Thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được Có hơi nước bốc lên trong không khí Ai cũng thoải mái Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu Vẽ bùa chú xong Dương tự mi bắt đầu bố trí sát thủy cục Đối với người ngoài nghề Không hiểu pháp thuật thì chỉ thấy cô cấm từng cái tấm gỗ liễu xuống đất mà thôi. Thế nhưng nó lại hào phí rất nhiều tinh nguyên của Dương Tử Mi. Đầu tiên, căn cứ vào âm dương ngũ hành bát quái, cửu cung trận pháp để bố trí vị trí của mỗi tấm gỗ liễu. Mỗi lần mà cắm một tấm gỗ xuống, phải tiêu tốn nguyên khí, niệm chú ngữ, đồng thời là phải truyền nội lực, không có dùng bất cứ công cụ trợ giúp nào. Đất đài khô hạn lâu ngày trở nên vô cùng cứng chắc, cho nên mỗi lần mình trực tiếp cắm tấm gỗ xuống cô đã bị mất đi rất nhiều sức lực ở ba nơi được lựa chọn cô đã bố trí xong sát thủy cục trời cũng đã tối rồi dương tử mi mệt đến mức sắp không có thở ra hơi chỉ có thể ngồi xuống khoanh chân lại để điều chỉnh khí tức đồng thời mượn lực trợ thân của nhân sâm để bổ sung nguyên khí nữu nữu xong rồi hả cháu trưởng thôn cẩn thận hỏi cô dương tử mi gật đầu Vậy khi nào thì trời đổ mưa? Trưởng thôn cẩn thận hỏi cô một lần nữa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, mười giờ đêm nay trời sẽ đổ mưa một trận. Dương tử mi bấm ngón tay tính toán, xem xét cái lượng mưa của khu này. Bây giờ quả diễm cục tạm thời đã bị sát thủy cục khống chế, mưa có thể rơi xuống trong thôn hoàng rồi. Có điều gì đây là lần đầu tiên cô bài trí bố cục này Nó lại còn đối phó với quả diễm cục vô cùng lớn kia, trong lòng cô không thật sự chắc chắn. Hơn nữa, trời đất gió mây bất trắc khó lường, bình thường đến dự báo thời tiết còn báo sai, huống hồ là cô. Trưởng thôn nghe xong vô cùng vui sướng, nước mắt trào ra. Ông mới vội vàng quay về trong thôn, khua chiên gõ trống, mở ro phát thanh, thông báo là toàn thể bà con trong thôn đến cảm tạ Dương Tử My. Chương 699 Đợi quỷ đi Mọi người trong thôn vừa nghe nói có đại sư đến giải quyết vấn đề khô hạn trong thôn thì chen chúc ra ngoài Trưởng thôn, đại sư ở đâu vậy? Cậu cả hoàng lợi của Dương Tử Mi dọt ra đầu tiên Gần đây công việc của ông ta không có thuận lợi cho nên rất muốn tìm một đại sư đến để mà chỉ điểm một chút đường đi nước bước xem xem có thể xoay chuyển thờ giận hay không Hoàng Lợi, cái vị đại sư này chính là cháu ngoại nữ nữ của nhà các ông đó. Em gái Hoàng tú Lệ của ông đúng là may mắn, sinh ra một cô gái rất tốt. Trưởng thôn mặt đầy vẻ hâm mộ nói với Hoàng Lợi. Hoàng Lợi nhìn Dương Tử Mi đứng một bên, biểu môi nói. Trưởng thôn, ông đừng có nói đùa chứ, con bé này mà có tài khiến cho thôn mình đổ mưa sao? Tôi sẽ quỳ xuống gọi ba tiếng là bà nội luôn. Vậy thì ông quỳ là cái chắc rồi Trưởng thôn cười nói Ông không tin thì hỏi anh Kỳ mà xem Nữ nữ là đại sư Được anh Kỳ mời ở thành phố A về đó Khi mà ông ta thấy Hoàng Tú Lệ Trong đám người Dỗ dàng đi qua Không người nói với Hoàng Tú Lệ Em gái lớn à Em đúng là sinh được một cô gái tốt vậy sao cháu no đã cứu cả thôn của chúng ta Cảm ơn Cảm ơn thật sự là cảm ơn rất nhiều nha Quan Tú Lệ thấy có người quyền quy cao nhất trong thôn, cúi người cảm kích. Bà có một chút căng thẳng lúng túng, vội vàng xua tay nói. Trưởng thôn à, đây là việc của nữ nữ nên làm, không cần phải cảm ơn đâu. Trưởng thôn, tôi nói ông đừng có dễ bị lừa. Cái bộ dáng con bé này như vậy cùng lắm chỉ làm được thằng côn lừa đảo thôi. Làm sao mà có thể giải quyết khô hạng của chúng ta chứ? Ông đừng quên... Ông đã từng mời bao nhiêu là thầy phong thủy đến xem rồi, có lần nào mà không bị lừa chứ, hiệu quả chả có thấy đâu. quan Lợi khinh thường nói, lừa người á lừa đến tận nhà mẹ đẻ rồi, đừng có về đây làm cho chúng tôi mất mặt nữa, nhà tôi không phải là loại thân thích này đâu. Mọi người thấy tuổi cô bé nhỏ như vậy cũng bán tính bán nghi, lại thêm ông ta thân làm cậu ruột, thế mà lại từ chối giường tử mi, làm cho mọi người càng thêm hoài nghi. Dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo Nhìn vào hai mẹ con Hoàng Tú Lệ Và Dương Tử My Mang thêm một chút kinh thường Cậu cả Tôi hỏi này Có phải lúc nãy ông có nói Nếu tôi có thể làm cho thôn này có mưa Ông sẽ quỳ xuống Gọi tôi ba tiếng là bà nội có phải không Dương Tử My Nhìn thấy sắc mặt cậu cả lạnh lùng hỏi Đúng Nếu mày có bản lĩnh Làm cho trời đổ mưa Tao lập tức quỳ gối xuống đất Lại mày ba lần Nếu không, mày lập tức cút khỏi cái thôn hoàng, đừng qua ở đây làm cho tao mất mặt chứ. Hoàng Lợi cực kỳ khinh thường nói, mọi người đều đã nghe rõ rồi chứ. Dương tự mì nhíu mà nhìn trưởng thôn nói, trưởng thôn bác làm chứng dùm. Nữ nữ yên tâm đi, ta nhất định làm chứng cho cháu, chỉ cần cháu có thể làm cho thôn của chúng ta có mưa, bác sẽ bắt ông ta quỳ trước mặt của cháu. Trưởng thôn nhìn ra mâu thuẫn giữa hai người, thiên dị nói với Dương Tử Mi: Được, vậy bây giờ cháu sẽ khiến cho trời đổ mưa. Dương Tử Mi không có thể nào đợi đến 10 giờ tối nay mới mưa được. Cô không thể nuốt trôi ngụm tức mà cậu cả đã ném cho cô. Cô chắc chắn phải khiến cho ông ta quỳ lại và gọi cô là bà nội trước mặt của mọi người trong thôn, để cô và mẹ phải nhả được cục tức kia. Mưa... ngay bây giờ sao? trưởng thôn ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng đã chặn dạng nhưng mà bầu trời vẫn còn một mảng xanh lam, không có lấy một đám mây, khả năng mưa là không thể. chẳng lẽ cô có thể mượn mưa từ ông trời? chuyện này chỉ có thể thấy trong màn hình tivi thôi. chính xác, dương tử mì quả thật là muốn mượn mưa từ ông trời. mượn mưa cũng là một loại đạo thuật của mao sơn, chỉ cần nguyên khí có thể thông thiên. thì không có gì là khó có điều đây là mượn mưa của trời cho nên tất yếu phải trả nợ người thi pháp có khả năng sẽ phải trả nợ bằng tuổi thọ nếu không phải là hạn hán cực kỳ nghiêm trọng thì những các pháp sư đạo sĩ có thể mượn mưa sẽ không có đánh đổi tuổi thọ của mình để cầu mưa vì để cho mẹ sau này ở trong thôn hoàng có thể nhận được sự tiếp đoán quý hóa của mọi người vì để cho ông cậu độc á kia quy trước mặt của mình Trước sự chứng kiến của mọi người cho dù có giảm chút tuổi thọ Dương Tử Mi cũng sẽ mượn mưa về. Chương 700 Đợi quỷ đi Dương Tử Mi nhờ trưởng thôn chuẩn bị cho một cái bàn cúng một cái lư hương, ba cây nhang hai ngọn nến. Trên bãi trống ở trong thôn làm một cái đàn đơn giản hương khói ở giữa đốt lên ba cây nhang rồi lấy từ trong túi ra bốn khối ngọc thạch. Bốn khối này là tượng trưng cho bốn thánh thú, thành long, thạch, bác hổ, chu tước và quyền vũ. Đạo sĩ bình thường đều dùng kiếm gỗ đào làm công cụ để mà cầu thông với trời. Dương tự mi thì không cần, công lực của cô làm sao mà mấy đạo sĩ kia có thể so sánh được. Tịnh thủ, định tâm, ngón tay của cô chỉ lên trời, dùng tư thái vô cùng thành kính đọc chú ngữ mượn mưa. Do trời đất hạn hán khó mưa, Nên đệ tử Dương Tử Mi Cầu trời cho mượn mưa Dương Tử Mi Nhìn trời hô to lên một tiếng tay trái giơ cao lá bùa mượn mưa lên không trung Tắt Trưởng thôn khẩn trường đứng xem Chỉ thấy hoàng lợi khinh thường nhìn cô Cho rằng cô chỉ đang giả thần giả quỷ Mọi người thấy rằng Có một đốm lửa trực tiếp bốc lên từ ngón trỏ Đang chỉ lên trời của cô Bùa chú màu vàng bay dục thẳng lên trời luôn sáng chói loại xuất hiện ở giữa bầu trời tối thui vô cùng chói mắt mọi người há to cái miệng kinh ngạc ngây ngốc đứng nhìn những người dân ban đầu vốn bán tính băng nghi với dương tử mi bây giờ nhìn cô như thấy thần thánh vậy cái đốm sáng kia dần dần đã biến mất trong tầm mắt của mọi người chỉ chốc lát sau bầu trời vốn trong xanh chậm rãi đã có mây từ phía đông kéo đến nó từ từ đi về hướng thôn hoàng cuối cùng dừng lại phi trên thôn hoàng những tiếng ầm đùng vang lên một tia sấm sét giáng xuống trên thôn hoàng tâm tình của mọi người bắt đầu kích động vừa hưng phấn vừa hồi hộp chờ mong có thể cảm nhận được không khí trời mưa cả người giật cây cỏ đã lâu rồi không có hưởng cảm giác dễ chịu thế này nhìn khung cảnh sắp đổ mưa trước mắt sắc mặt của hoàng lợi có một chút biến đổi Ông ta lớn tiếng nói Có cái gì mà vui chứ Ngày trước không phải là ông trời vẫn thế sao Không phải dẫn đổ mưa cho chúng ta sao Mọi thứ đã chuẩn bị xong Bây giờ không mưa Thì còn đợi đến khi nào Dương tử mì kêu lên về phía bầu trời Nhìn Nhìn kia nhìn kia Chị ấy đã nhẹ nhàng bay lên kìa Chị ấy chính là thần tiên tỷ tỷ Có một đứa nhóc kinh ngạc kêu lên mọi người nhìn dưới chân của Dương Tử Mi chỉ thấy dưới chân của cô mang một đôi sandal trắng tinh, hai bàn chân dần dần lơ lửng trên mặt đất, thân thể tựa như không còn sức nặng. Một trận gió thổi qua khiến cho quần áo của cô tung bay, trông như là tiên nhân hạ phàm. Ôi trời, tiên nữ giáng trận! Không biết ba cụ nào đã kích động kêu lên. Mọi người mau quỳ xuống, nên đón tiên nữ đi. Mọi người giống như bị mê hoặc nhìn thân ảnh đang bay cao của Dương Tử Mi. Sau đó một đám người đều quỳ xuống, thành kính bái lại cô. Hoàng lợi và vợ của ông ta là Trần Phượng Kiều, khó tin, nhìn tình cảnh trước mắt, kinh ngạc đứng yên. Hoàng lợi, có quỳ không vậy? Trần Phượng Kiều gấp gáp, giật giật áo của chồng mình hỏi. Quỳ cái gì mà quỳ? Đây chỉ là giả thần giả quỷ, ngu ngụ Du tri. đợi nó gọi được mưa rồi mới nói đi mặc dù trong lòng hoàng lợi đang thấp thỏm nhưng mà vẫn ngoan cổ nói bầu trời tiếp tục đổ sấm sét nhưng mà vẫn chưa có một giọt mưa nào rơi xuống lúc này nguyên khí của dương tử mi đã cạn kiệt không thể chống đỡ cô dùng hết sức lực toàn thân cuối cùng ra hiệu lệnh nói thiên hạ quả linh ta ra lệnh cho ngươi lập tức tuân lệnh khi mà đã lên đến độ cao một mét rưỡi cả cơ thể của cô bắt đầu hư thoát dần dần rơi xuống. Sadako đứng ở phía dưới thấy thế lập tức phi thân lên, đúng lúc tiếp được thân thể lung lai sắp ngã của cô. Dương Tử Mi động phải cái vết thương cũ, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngậm máu tươi vô lực dựa vào người Sadako. Sadako bị cô liên lụy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tia sấm sét từ bầu trời bỗng nhiên ngừng lại. Đám mây đen kia không có đổ mưa xuống mà dần tản ra. Đó, tôi biết mà, nó chỉ là giả thần giả quỷ, lừa mấy người thôi, khổ thân mấy người đã bái lại nó, đúng là buồn cười. Hoàng Lợi thấy trời vẫn chưa có mưa, lại thấy cái bộ dáng bị thương của Dương Tử mì, sự căng thẳng trong lòng như nhận được đại xá, lớn tiếng hô to. Chương 701 Chờ quỷ đi Những thôn dân đang quỳ trên mặt đất, nghe hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy sắc mặt yếu ớt của Dương Tự Mì cũng chần chừ đứng dậy. Trưởng thôn nhìn cái đám mây đen dần tan đi, âm thầm thở về một hơi, cũng cảm thấy hoài nghi đối với Dương Tự Mì Chẳng lẽ giống như Hoàng Lợi nói cô ta đang giả thần giả quỷ sao? Nhưng mà vốn cô không cần phải giả thần giả quỷ, cho tới bây giờ cũng không có thấy cô muốn tự mình trả một đồng nào. Hồi lâu, không thấy có mưa, thôn dân bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thậm chí có người tỏ vẻ khinh thường quay đi. Có người cười nhạo trưởng thôn đã bị lừa gạt. Mà Hoàng Tú Lệ là người khó chịu nhất. Đại đa số người dân dùng ánh mắt kinh thường nhìn bà. Thậm chí có người còn nhổ nước bọt, nói bà mang theo con gái về hãm hại lừa gạt nhà mẹ đẻ. Hoàng Tú Lệ như là bị kim châm, nhưng bà tin con gái của mình. Bà nổi đoá lên, dùng dũng khí cho đến bây giờ bà chưa có từng lớn tiếng nói Mọi người phải tin con gái của tôi chứ, nó không có lừa gạt mọi người đâu. Những lời nói khó nghe lại gian lên, thậm chí có người ném đá vào bà. Dương tự mì nhìn thấy vừa giận vừa sốt ruột. Mình đã bỏ lại sư phụ và long trục thiên, không cần ngại cực khổ, tới đây để mà dập lửa, không tiếc giảm tuổi thọ. Cầu mưa mà không ngờ Bị đối xử như vậy Lòng của cô trở nên lạnh lẽo Cô đẩy Sadako ra nói Sadako bảo vệ mẹ của tôi Sadako Đi đến bên cạnh Hoàng Tú Lệ Chẳng giúp cho bà Một ít đồ đã bị ném vào trong người Hoàng Lợi lớn tiếng rào to Đồ lừa đảo Đúng mặt cút khỏi thôn của chúng tôi mau Đừng có bao giờ tới đây mà làm xấu mặt nữa Không ít người thấy vậy cũng lớn tiếng gào theo. Quan Tú Lệ thấy mình và con gái giống như là chó nhà có tang đã bị chính quê nhà mẹ đẻ nghi ngờ đuổi đi, lòng đau như cắt. Bà lại càng đau lòng cho con gái hơn. Vừa rồi thấy nó phun ra một ngụm máu tươi, lòng của bà rất là đau, muốn tiến lên đỡ, nhưng đã bị ngăn lại. Lúc này Dương Tử Mi đang chịu nội thương, đây chính là lúc khí lạnh trong cơ thể không thể khống chế được. Nếu Hoàng Tú Lệ tới gần cô, sẽ lập tức bị khí lạnh tràn vào trong cơ thể. Dương tử mì thật sự không nghĩ tới, lần này mình lại cầu mưa thất bại, bước chân lão đảo nói với Sadako và mẹ. Đi thôi, chúng ta trở về, sau này chúng ta không có bước chân tới chỗ này nữa bước, bọn họ sẽ phải hối hận thôi. Cô dùng tấm dáng gỗ liễu đã tạo thành sát thủy cục, chỉ có thể tạm thời khống chế quả diễm cục. tác dụng duy trì nhiều nhất chỉ được có một năm, bởi vì gỗ liễu không có được như tảng đá, sẽ mục nát. Kế hoạch của Dương Tử Mì vốn là để sau khi mà sư phụ tỉnh dậy, nếu có thời gian rảnh, sẽ tới một lần nữa lấy tinh thạch để bày sát thủy cục, để cho mọi người trong thôn hoàng, từ nay vô lo, vô nghĩ. Hiện tại, cô đã thay đổi ý định, cũng đột nhiên hiểu được vì sao mà thầy phong thủy ngày đó, độc ác mang quả diễm cục tới thì ra tất cả không phải là vì một ngàn đồng mà vì những cái sắc mặt khó coi đó anh đã cho bọn họ lợi ích bọn họ sùng bái anh như một vị thần mà nếu thấy anh không có còn giá trị lợi dụng nữa họ liền xem anh như là cục phân chó chà đạp dưới chân những người như thế xứng đáng chịu sự trừng phạt mình đã bày sát thủy cục một năm kia coi như là báo ân thôn này Đã từng nuôi dưỡng mẹ của mình đi. Từ nay, ân tình này xí xóa. Tự mi, cậu tin cháu mà. Cậu hai Hoàng Cường từ trong đám người chạy ra nói. Cậu hai, chúng cháu phải đi rồi, chờ sau này sắp xếp ổn định. Đến lúc đó, tới thành phố A, tìm mẹ con cháu. Cháu và mẹ không có bao giờ về đây nữa. Dương tự mi lạnh nhạt nói. Hoàng Cường thở về một hơi, anh cũng không có muốn ở lại thôn này nữa. Người trong thôn tất cả đều là họ hoàng Tính ra hẳn đều là anh em chảy chung một dòng máu Lại theo hồng đỉnh lục Giái cao đạp dưới Bởi vì bản thân vô dụng Liên lụy đến người nhà Đã bị người trong thôn khi dễ Chương 702 Chờ quỷ đi Cháu gái Cậu tình con Nhưng mà không nghĩ kết quả sẽ thành như vậy Hoàng Anh Kỳ cũng tiến lên vẻ mặt khó xử nói Là cậu hại hai mẹ con của con rồi Trời nhất định sẽ mưa Phải không trưởng thôn Ánh mắt của Dương Tự Mi Nhìn về phía trưởng thôn Trưởng thôn tránh ánh mắt của cô Không có nói gì Cảm xúc trên mặt sớm đã bắn đứng hắn Ngay từ đầu hắn đặt hy vọng vào Dương Tự Mi rất lớn Nhìn trận pháp vô cùng kỳ lạ kia của cô Hắn đã thật sự cho rằng Trời sẽ đổ mưa Nhưng mà trời vẫn không có chịu đổ mưa Mày đèn sắm xét Âm âm kéo đến kia, vừa trông thấy đã tan ngay. Hắn cũng nghi ngờ, phải chăng mình đã bị con nhãi này nó lừa gạt, hãy chúng mình theo sau nó lăn lộn cả ngày. Thấy trưởng thôn, không có nói lời nào, ròng dương tử mi lạnh lẽo một lần nữa, nói với Hoàng Anh Kỳ. Cậu họ, cảm ơn cậu đã tin con, con về đây, rảnh thì gặp lại ở thành phố A. Ba người đi ra trong tiếng chửi rủa của người dân, vừa đến cửa thôn, trên mặt chợt lạnh, cảm giác như có giọt nước rơi xuống, rơi trên vùng đất khô cằn này. Trời, trời đã mưa rồi. Thật sự ông trời đã mưa rồi, tốt quá rồi. Người trong thôn vui vẻ hô lên, bọn họ vui mừng khôn xiết, vừa gọi vừa nhảy vì những cái giọt nước mưa lâu rồi không rơi xuống. Nam nữ già trẻ ngẩng mặt lên trời, chìa tay ra, hứng lấy cảm nhận những cái giọt nước mưa rơi xuống. Tôi biết Cháu gái của tôi sẽ không có lừa người mà, nó trị khỏi tận gốc bệnh cho tôi, đương nhiên là có thể cầu mưa rồi. Hoàng Cường thấy mọi người kích động, quên mất công la của Dương tử mì, lớn tiếng nói. Cả đám đang hoan hô cuồng nhiệt, thấy tiếng nói lớn này, đột nhiên như bị cái kéo lớn cắt đứt, trồng nhảy mắt yên lặng. Mọi người nghĩ tới lúc nãy bất kính với Dương tử mì, lòng liền trầm xuống. Tim của trưởng thôn cũng đập thình thịch một tiếng bình tĩnh lại vội vàng nói với mọi người nhanh nhanh chúng ta ngăn cản mẹ con của tú lệ lại rồi mới xin lỗi để tỏ lòng biết ơn đi gã dẫn đầu thôn dân chạy tới cửa thôn lúc này đám người của dương tử my đang ngồi lên xe dương tử my nhìn nước mưa bên ngoài rơi tí tách trong lòng có cảm giác nói không có nên lời quan tú lệ che mặt khóc thúc thích con gái Mẹ, xin lỗi con, rõ ràng con có thể cầu mưa, vậy mà con đã bị bọn họ du oan như vậy. Mẹ, con không sao. Dương tự mì, nhàn nhạt, an ủi. Sự thật đã chứng minh ai đúng ai sai rồi. Nhưng mà mẹ à, lần sau con không có đến giúp cho thôn này nữa, bọn họ không có xứng để con giúp đỡ. Ừ, sau này mẹ cũng không có trở lại nữa đâu. Lần này Hoàng Tú Lệ, thật sự đã lạnh lòng với nhà mẹ ruột của mình rồi nhất là đỗ danh cả chỉ muốn đẩy cháu mình vào cái chỗ chết khiến cho bà không còn lưu liếng cái chỗ này nữa dương tự mi thở dài một cái khởi động chân ga chuẩn bị lái xe khỏi chỗ này trưởng thôn dẫn thôn dân ngăn cản phía trước không có cho đi trưởng thôn gõ gõ cửa xe của cô nôn nóng gọi cháu cháu à trời mưa rồi chúng tôi đã sai rồi mà chúng tôi không có nên hiểu lầm hai mẹ con của cháu, cháu là ân nhân của thôn chúng ta, ở lại một tối có được không? chúng tôi sẽ tận tình chiêu đãi mọi người mà. không cần, dương tự mì lạnh mặt nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không có bao giờ bước tới chỗ này nữa bước. mấy người sau này có chuyện gì đừng có tìm tôi, tôi không có bao giờ trở về đây nữa. cháu, cháu à, đều là tại cậu cả hoàng lợi của cháu. để cho tôi gọi người bắt hắn lại dập đầu trước cháu. Chương bảy trăm lẻ ba chờ quỷ đi mưa trên trời đổ xuống, quan lợi kinh ngạc đứng ngẩn người trên cái bãi đất trống, cả người bị nước mưa làm ướt nhẹp. Có nằm mơ cũng không có thể ngờ được trên đời này là có người có thể cầu được mưa, mà người này lại là đứa cháu gái của ông Dương Tử Mi. Càng không may. Trước đó mình đã đối xử rất tệ với nó Tài chân của ông ta lạnh lẽo trong lòng quảng sợ tim đập thình thịch Ngay cả thở cũng không có thở nổi Ông ta phải làm sao đây Hoàng lợi, hoàng lợi Không ngờ nữ nữ có thể hô mưa gọi gió như vậy Không phải là cháu nó là một thầy phong thủy rất lợi hại sao Gần đây công việc của ông không thuận lợi Mau nhờ nó xem thử đi Người vợ Trần Phượng Kiều của ông biết được chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, liền hưng phấn nói. Hoàng Lợi trừng mắt nhìn bà ta, nhớ đến việc mình bỗng nhiên quỳ xuống đất ở trước cửa nhà không có thể động đậy. Lúc đó, ông ta nhìn thấy ngón tay của Dương Tử Mi mới hơi giật giật. Chẳng lẽ nó lợi hại đến mức có thể tùy tiện một ngón tay cũng có thể khiến cho người khác bỗng nhiên bị thương sao? Hơn nữa, mình vừa xúc phạm Hoàng Tú Lệ và nó. Có khi nào nó thay đổi phong thủy của mình, khiến cho mình không có thể ngóc đầu lên được hay không? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng ông lập tức trầm xuống. Rõ ràng, cháu gái của mình có bộ dạng bất phàm Thế nhưng, mình không có con mắt nhìn rồi. Còn tưởng nó chỉ là một con nhóc gầy còm, gian giọt, thích khóc như lúc trước. Đúng là đáng chết mà. Ông ta chán nản, muốn đập đầu mình một cái. Lúc này, trưởng thôn và một vài thanh niên cường tráng đến bắt ông ta lại, phun nước bọt lên người của ông ta. Hoàng lợi, cái tên đáng chết này, ông muốn hại chết tất cả người trong thôn của chúng ta sao? Thả tao ra. Trước kia, lời nói của Hoàng lợi luôn có trọng lượng trong thôn. Thấy ông ta la lên, mấy người trẻ tuổi đang giữ hai bên của ông ta lập tức thả lỏng, do dự nhìn trưởng thôn. Tôi nói này, Hoàng lợi, Chuyện ông đã nói thì ông phải làm chứ. Lúc nãy, ở trước mặt của mọi người, ông đã nói rồi. Nếu mà nữ nữ có thể cầu được mưa, ông sẽ quỳ xuống trước mặt của nó, dập đầu ba cái, gọi nó là bà nội mà. Bây giờ trời đã mưa rồi, ông là cậu nó, bây giờ còn muốn chối cãi nuốt lời sao? Trưởng thôn hư lạnh nói, bởi vì ông và tất cả những người trong thôn đều đã gây sự với nó, nên sau này nó không cần đến thôn của chúng ta nữa. Lúc sáng, nó có việc sắp xếp cái kia, cái xác thủy cục cái gì đó. Chỉ có thể giúp thôn của chúng ta mưa có một năm thôi. Đó chỉ là tạm thời, sau này bố trí một biện pháp lâu dài hơn. Bây giờ đã bị người cậu như là ông á, phá hỏng rồi. Một năm sau, nếu thôn của chúng ta lại không có mưa. Hoàng Lợi, ông chính là kẻ có tội lớn nhất trong thôn của chúng ta đó. Hoàng Lợi nghe vậy, cả người hơi rung nhưng mà vẫn mạnh miệng nói. trùng hợp là trời đổ mưa thôi chẳng qua là tối nay nó may mắn thôi ông tin nó thật sao trùng hợp à thôn trưởng nổi giận nói với ông ta đúng vậy trên đời này có rất nhiều nơi để mà trùng hợp đổ mưa nhưng mà đã qua rất nhiều năm thôn chúng ta không có mưa rồi đêm nay vừa hay trời lại mưa tất cả mọi người đều biết rõ đó là nhờ cháu gái của ông cầu mưa mà ra ông còn muốn chối hả Bây giờ, lập tức theo tôi đến đó giải thích với nữu nữu, để cho nó bớt giận đi. Tôi không làm, Hoàng Lợi cứng đầu nói. Ông ta là bề trên, không có bao giờ quỳ xuống cúi đầu với một đứa cháu gái như Dương Tử mi cho dù pháp thuật của nó có cao cường đến đâu đi nữa. Nếu ông ta quỳ xuống, sau này không có thể ngẩng đầu trong thôn này nữa, cả đời sẽ phải sống trong sự cười nhạo của người khác sao? Chương 704 Ông thật sự không làm sao? Trưởng thôn quay người lại ra lệnh cho hai người thanh niên bên cạnh. Trụ tử, nhị tỏa lập tức bắt ông ta đưa đi. Trụ tử và nhị tỏa nhanh chóng bắt Hoàng Lợi lại. Hoàng Lợi đánh trả. Nhưng mà trụ tử và nhị tỏa là hai người nổi tiếng khỏe mạnh trong thôn dùng hết sức đè ông xuống. Trưởng thôn, trụ tử nhị tỏa mấy người muốn làm cái gì vậy? Sao mà mấy người có thể đối xử với hoàng lợi nhà tôi vậy chứ? Thật là quá đáng rồi. Trần Phượng Kiều đứng ở một bên vừa chửi bậy vừa giúp chồng mình thoát ra. Kéo bà ta qua một bên. Trưởng thôn gọi người khác kéo Trần Phượng Kiều qua một bên. Sau đó bảo trụ tử và nhị tỏa lôi hoàng lợi đến cổng thôn. Dương Tử mì vẫn chưa có lái xe đi mà đang chờ đợi. Cho dù thế nào, Cô cũng phải bắt cái người cậu ruột thịt vô cảm kia quỳ xuống dập đầu trước mặt của cô. Khiến cho ông ta không có thể ngẩng đầu trong thôn này được nữa. Ai bảo ông ta đối xử với mẹ con cô như vậy? Quang Tú Lệ đứng bên cạnh buồn bã nói Nữ nữ, tuy cậu con có quá đáng nhưng mà cũng là cậu ruột của con mà. Con đừng có bắt cậu ấy quỳ trước mặt của con như vậy chứ. Dương tự mì, hư lạnh rồi mới nghĩ Lúc trước Chính ông ta muốn cắt đứt quan hệ họ hàng với chính gia đình của mình. Bây giờ, ông ta chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi. Hoàng Lợi bị kéo đến phía trước. Trưởng thôn đá vào đầu gối của ông ta một cái. Chân của Hoàng Lợi bị đau, phịch một tiếng. Hai chân ông ta liên quỳ xuống đất. Sau đó nó bị trụ tử và nhị tỏa, đè lại không có thể động đậy. Nữ nữ, trưởng thôn đến gần cửa xe lấy lòng nói. Bác đã mang hoàng lợi đến đây rồi, bây giờ để ông ta dập đầu tạ lỗ cháo, cháu có thể bớt giận được không? Ở lại giúp thôn của chúng ta giải quyết chuyện ngôi mộ kia có được không vậy? Không thể, đi mời người khác tài giỏi hơn đi. Dương Tử mi không có thèm nhìn tới, cô lo mẹ mình cảm thấy khó chịu cho nên lập tức khởi động xe, đạp chân ga. Chiếc hummer chạy trên con đường đầy đất. Làm cho bụi đất phủ đầy lên mặt của những người trong thôn Tất cả đều là do ông á Trưởng thôn tức đến đỏ mặt Khi mà thấy Dương Tử Mi lái xe đi Không một chút do dự Liền dơ tay tác lên mặt của Hoàng Lợi vài cái Đồ nhảy ranh Nếu như vấn đề hạn hán trong thôn của ta Không giải quyết được Ông chính là kẻ có tội với trong thôn của chúng ta Ông và con trai của ông Sẽ bị xóa tên ra khỏi dòng họ Không còn là người trong thôn chúng ta nữa hai má của hoàng lợi bị đánh đến sưng dù ông ta cắn răng nhìn chiếc hư mơ đẹp đẽ kia lại hối hận mắt của mình quá kém hôm nay từ bên ngoài về thôn nhìn thấy trước cổng thôn có một chiếc xe có giá trị mấy trăm vạn lại nhìn thấy mấy người hoàng tú lệ cho nên đoán ra chiếc xe này có liên quan đến bọn họ năm ngoái ông ta đã gặp người nhà của họ dương lúc đó bọn họ rất nghèo khổ Không có biết sao nữ nữ lại bị tàn phế trên núi Nhưng mà ông ta không hiểu sao Chỉ mới qua có một vài năm Sao có thể thay đổi nhiều vậy chứ Trưởng thôn quan lợi nhà tôi Đâu có biết nữ nữ nhà tú lệ Có thể hồ mưa gọi gió chứ Nếu biết làm sao có thể đối xử với họ vậy được Rõ ràng Bọn họ có nhiều tiền như vậy Lại keo kiệt Mang cho nhà tôi cá mắm thối quắc Đúng là coi thường người khác Trần Phượng Kiều nghe em dâu kể lại cái chuyện Hoàng Tú Lệ mang toàn thuốc bổ 4.000 tệ đến nhà của bọn họ để lì xì cho mấy đứa trẻ. Trong lòng vô cùng ghen tức nói Chị dâu cả, cá mắm là một loại cá mắm tốt nhất đó ít nhất, cũng 5-60 đồng một cân, một hộp cá mắm đó hơn 1.000 tệ rồi. Chị còn nói ít nữa, hơn nữa vốn dĩ chị họ đã chuẩn bị tiền lì xì cho mấy đứa nhỏ nhà của chị Ai bảo chị xua đuổi người ta như vậy chứ. Đến em cũng không có nhìn được. Hoàng Anh Kỳ lắc đầu nói. Ai biết bọn họ nghèo rách có thể trở mình cơ chứ. Đúng là khó chịu. Vợ chồng tôi đến thành phố A xin nó về lại đây. Tôi không tin nó không có để tâm đến tình cảm anh em chứ. Trần Phượng Kiều la lên nhanh chóng đỡ chồng của mình đứng dậy. Mặc kệ các người khóc cũng được, cầu xin cũng được, quỳ cũng được. Tổng lại, nhất định là phải đưa được nữ nữ đến đây giải quyết chuyện hạn hán ở thôn của chúng ta. Trưởng thôn tức giận nói. Chương 705 Lời nhờ giả của quỷ hồn Di động gian lên, Long Trục Thiên gọi điện đến. Dương tự mi vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Mi Mi, em đang về sao? Giọng nói của Long Trục Thiên có một chút nôn nóng. Dân, bây giờ đang trên đường. Nếu như không có chuyện gì, một tiếng nữa sẽ về đến. Dương tự mi ai nai nói. Trục thiên, thật là ngại quá. Để cho anh phải đợi lâu vậy, em nhanh chóng trở về thôi. Mi mi. Long trục thiên muốn nói lại thôi, sau đó cao giọng. Được, anh chờ em trở về. Trục thiên, có phải đã xảy ra cái chuyện gì không? Dương tự mi thấy giọng nói của anh không ổn, căng thẳng hỏi. Là sư phụ của em xảy ra chuyện gì sao? Không phải, sư phụ em vẫn bình thường. Vậy thì tốt rồi. Dương tự mi nghe thấy sư phụ không sao, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ em sẽ nhanh chóng trở về. Ngắt điện thoại, cô mới đạp chân ga, muốn chạy với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà không ngờ, mẹ cô ngồi phía sau, căng thẳng nói. Nữ nữ, đừng có chạy nhanh vậy chứ, mẹ, mẹ sợ. Dương tự mi quay đầu lại, thấy mặt mẹ mình đã tái nhợt. tay nắm chặt thành nắm đấm, đành phải giảm tốc độ xe nhưng mà trong lòng đã sớm bay về. xe tiếp tục chạy trên đường, bỗng nhiên có một mặt quỷ tái nhợt, máu chảy đầm đìa dán lên cửa kính xe, làm cho cô giật mình lập tức dừng xe lại. nữ nữ sao vậy? hoàng tú lệ đang ngủ gật vì mệt mỏi, bởi vì xe dừng lại đột ngột, suýt nữa đã bị đụng đầu lo lắng hỏi. không không sao. Dương Tử mi không có nói cho bà nghe chuyện này sợ khiến cho bà sợ hãi cô mới nhìn gương mặt quỷ dị kia im lặng quay lại điểm và quyệt ngủ của mẹ hoàng tú lệ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Dương Tử mi xuống xe thấy được cái tên quỷ vừa nhìn vào cửa xe là một con quỷ hồn không có thân thể nhìn bộ dạng máu me chảy đầm đìa thế kia khiến cho người ta đúng là sợ hãi may mà Lam Nha Nha không có ở đây Nếu không sao bị dọa cho ngất mất rồi Nhưng mà cô Từng thấy mấy con quỷ ranh của quỷ hàng sư Nhìn thấy con quỷ có đầu như vậy Cô cũng không sợ Hơn nữa Cô nhìn thấy con quỷ này không hề qua ý Xin cô Giọng nói của quỷ hồn Âm u gian lên Ánh mắt cầu xin Có chuyện gì Dương tử mi nhíu mày. Bây giờ tôi khá bận Có chuyện gì nói nhanh lên Xin cô giúp tôi tìm thân thể mình về có được không vậy? Dương tự mày biết, dựa vào cái bộ dáng của quỷ hồn, có thể thấy được bộ dáng của nó trước khi linh hồn rời khỏi thân thể. Nếu như đầu thân đã bị tách rời, chẳng khác nào hồn phách bị tách rời. Không có thể nhập vào dòng luân hồi và trôi nổi lơ lửng trong vô gian đạo. Cho đến khi có người có thể mang thân thể của nó hợp lại. Không phải là không được, nhưng mà bây giờ tôi phải nhanh chóng trở về nhà. Cậu hãy nói những cái chuyện liên quan cho tôi biết khi nào mà tôi rảnh sẽ đi tìm giúp cậu. Dương tử mì không có thể từ chối lời cầu xin của nó trả lời. Cảm ơn, cảm ơn. Quỷ hồn vô cùng kích động bay lên không trung lại cô ba cái. Không cần phải cảm ơn bởi vì tôi không có thể chắc chắn mình có thể làm được đâu. Dương tử mì nói Cô chịu giúp tôi là tôi rất biết ơn rồi. Đã hơn 20 năm rồi. Tôi vẫn không có tìm được thân thể lơ lửng ở đây mãi. Thật sự rất đau khổ. Con quỷ buồn bã nói. Người có quy tắc của con người, quỷ cũng có quy tắc của quỷ. Con người thích bắt nạt kẻ yếu mà quỷ cũng giống vậy. Bởi vì quỷ hồn này không có thân thể hoàn chỉnh cho nên năng lực rất yếu. Nhất định là đã bị bắt nạt rất nhiều. Hơn 20 năm ở trong vô gian đạo không có một chút hy vọng nào. Thật sự là một chuyện đau khổ. Chương 706 Không gánh vác được, không thể không đi. Dương tự mì hỏi nói gì sao chết. Nó lắc đầu nói không biết, chỉ biết là đột nhiên có một ngày phát hiện mình đã biến thành như vậy rồi, là một hồn quỷ không có thân thể. Lúc mới phát hiện hồn phách của mình lơ lửng lạ đang ở đâu. Hình như ở một nơi tên là Thôn Hoàng ở phía trước Cách đây cây số Thôn Hoàng. Nghe được cái tên này trong lòng Dương Tử mi lại khó chịu. Cô vừa mới nói sẽ không có bước vào thôn đó nửa bước. Chẳng lẽ muốn giúp con quỷ này là phải quay lại cái chỗ đáng ghét đó một lần nữa sao? Con quỷ không có thân thể kia thấy trên mặt cô có một chút do dự chán ghét. Hai mắt lập tức ảm đạm. Độ ấm xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. Có thể nhìn thấy nó đang rất thất vọng. Nó đi tìm lâu dậy rồi, mới tìm được một người có thể nhìn thấy, không sợ quỷ hồn. Trong lòng của nó, ôm rất nhiều hy vọng. Mong cô có thể nối thân xác của mình lại, có thể nhanh chóng rời khỏi vô gian đạo này, đi vào luân hồi. Không ngờ cô ấy lại... Dương Tử Mi cũng cảm nhận được quỷ hồn rất là đau lòng, bất đắc dĩ thở dài nói. Không phải là tôi không muốn giúp cậu, chỉ là tôi vừa gặp chuyện không vui. Ở trong thông hoàng, tần thề không có quay lại đó nữa. Nếu cô có thể giúp tôi, đến khi đó tôi sẽ nói cho cô một điều bí mật. Con quỷ kia nhìn cô nói. Bí mật sao? Bí mật gì? Không thể nghi ngờ, sự tò mò của Dương Tử mi rất lớn. Thấy nó nói có vẻ thần bí như vậy, không nhìn được hỏi lại. Con quỷ nhe răng cười. Đó là sự báo đáp lớn nhất mà tôi có thể trả cho cô. Cô nhất định sẽ thích. Rốt cuộc là cái gì vậy? Chờ đến khi mà cô giúp được tôi, tóm lại nhất định tôi không có để cô chịu thiệt đâu. Con quỷ đó nói, sau đó trong đêm đen bay đi. Thật là, Dương Tử mì phát hiện sự tò mò của mình đã bị gợi lên rồi. Mộ trong thôn hoàng sắp xếp thành mộ cục quả diễm đã là một chuyện kỳ quái. Nhất định có bí mật nào đó không muốn cho bất cứ ai biết. Cô suy nghĩ, đợi khi nào mà cô rảnh, rồi sẽ đến để mà tìm hiểu sao. Sau khi bị người của Thôn Hoàng chọc giận, cô cũng chẳng muốn đến đó nữa. Bây giờ lại bị con quỷ không có thân thể này khơi dậy hứng thú, không biết bí mật mà nó nói có liên quan đến mộ cục kia hay không. Ví dụ như bên trong ngôi mộ có kho báo gì? Nghĩ đến hai chữ kho báo, trong đầu của cô lập tức hiện lên những kênh ảnh về kho báo trong tivi Trong động có vô số vàng bạc châu báu hai con mắt hơi sáng lên. Được rồi, đợi sau khi mà hết bận đã, nếu thật sự có kho báo, cô cũng không có ngại đến đào. Cô bước lên xe bởi vì mẹ cô đã bị cô điểm nguyệt ngủ, cho nên cô không có còn kiên kỵ gì nữa mà chạy như điên về nhà. Sau khi mà đưa mẹ về nhà, cô và cô cũng vội giả về nhà. Bên trong vẫn còn sáng đèn. Ở bên ngoài nhìn được cánh đèn kia Trong lòng cô cảm thấy ấm áp Bởi vì nó có nghĩa là Long trục thiên Dẫn đợi cô Nhanh chóng đẩy cửa ra Lớn giọng gọi Trục thiên, em đã về rồi rong trục thiên từ trong nhà Dơ tay kéo cô lại Ôm vào lòng một chút Sau đó mới thả ra Cô vừa định kể lại cho anh nghe Những chuyện mình đã trải qua hôm nay Thì thấy đôi mắt đen thâm trầm của anh đang nhìn cô giọng nói khàn khàn Mimi mi em vừa về anh đã phải đi rồi xin lỗi nha trong lòng của dương tử mi trầm xuống hít thở khó khăn không tin được nhìn anh vì sao phải đi chẳng phải là anh vừa mới về sao chẳng lẽ không có thể ở lại thêm một vài ngày nữa sao long trục thiên mấp máy mồi như muốn nói cái gì đó cuối cùng lại không nói chỉ vội vàng Cúi đầu, hôn lên đôi môi đang khẽ nhếch lên của cô, giọng khàn khàn nói. Xin lỗi, anh nhất định là phải đi rồi. Vậy anh đi đi. Dương tự mi tức giận hét lớn vì che đi nước mắt thất vọng mà cô phải cúi đầu, xoay người chạy về phòng. long trục thiên nhìn bóng dáng của cô, hai tay dơ trong không trung. Muốn ôm lấy cô, nhưng mà anh nhịn xuống, xoay người, rời khỏi nhà. mimi mi... Anh không thể không đi, anh không có thể để cho nhiều người vì anh mà chết được. Chương 707 Ngóc, em biết. Đi vào phòng, nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen của long trục thiên ở trên giường. Nước mắt của Dương Tử My không kìm được chảy ra. Thật là đồ xấu xa mà, đúng là xấu xa. Vì sao mà lúc nào cũng vội giả như vậy? Vì sao mà không chịu ở lâu thêm một chút chứ? Nếu ngày mai đi cô cũng sẽ không có tức giận như vậy Tiếng kêu có con mèo đen Đánh bay sự bực tức của cô Cô dương tay Cầm lấy chiếc áo của long trục thiên Dỗ dàng chạy đến trước giường của sư phụ Sư phụ vẫn lặng lặng Nhắm mắt nằm như cũ Giống như là một người đã rất mệt mỏi Ngủ một giấc thật dài Cô bắt mạch cho sư phụ Mạch đập của người vẫn như thường Chỉ là hồn phách đã bị mất kia Vẫn chưa có thể tìm về được Con mèo đen ở một bên Mở đôi mắt to màu xanh nhìn cô Dương tử mi giơ tay xoa đầu của nó Trên mặt đầy sự mất mát nói với nó Tiểu hắc Mày có thể nói cho tao biết hay không Vì sao mà trục thiên Phải dội dàng bỏ đi vậy chứ Vì sao không thể ở bên cạnh tao lâu hơn một chút Chẳng lẽ giận mệnh của tao Cứ phải là cô đơn vậy sao Vừa nói Nước mắt của cô lại chạy xuống Rơi xuống mu bàn tay của sư phụ Sư thúc, chết vì tao, nhất định là do tao cho nên sư phụ mới bị dậy sao? Cho dù lỡ kiếp này hay là kiếp trước, tao không có thể thay đổi được mệnh tan môn của mình sao chứ? Nghĩ đến, đúng là buồn cười, tao có thể tính được con đường giận mệnh của người khác, nhưng mà không thể nào tính được giận mệnh của mình. Con mèo đen, chợt kêu lên một tiếng, dương móng vuốt ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, tỏ vẻ an ủi. Còn nữa, tiểu hắc, mày cũng đã xuất hiện trong con hẻm kỳ lạ đó. Có thể nói chuyện với tao bằng tâm ngữ. Tại sao bây giờ không thể nói nữa? Rốt cuộc mày và sư phụ tao có quan hệ gì? Vì sao vẫn luôn ở bên người của sư phụ? Mày có thể nói cho tao biết, rốt cuộc, hồn phách của sư phụ đã đi đâu rồi không? Trước kia, ai đã giả mạo sư phụ của tao? ánh mắt bi thương của dương tử mì nhìn mèo đen. Tao không ngờ... Sống đến bây giờ, tao thật sự rất là hâm mộ mấy người hạt mạc. Vô cùng đơn giản, không cần phải sợ hãi. Tao không hiểu vì sao mà tao có thể sống lại. Ông trời muốn tao phải làm cái gì đây? Thật sự, tao không muốn làm gì cả. Chỉ muốn sống với người nhà, với sư phụ, với long trục thiên thôi. Sau này, sinh thật nhiều con cái. Mèo đen trả lời cô một chút. Sau đó tỏ vẻ không có hiểu lắm, nhắm mắt giả giờ ngủ. Lúc này tiếng tin nhắn trong điện thoại gian lên. Nhìn thấy là tin nhắn của Long Trục Thiên trong lòng cô lập tức vui vẻ mở ra xem. Mimi Mi, tin anh, anh có nỗi khổ tâm cho nên phải đi dội dàng như vậy. Nếu không, anh luôn muốn ở bên em mãi mãi. Yêu em, nhớ em, không cần phải tà thứ cho anh. Đọc xong tin nhắn, nước mắt của Dương tử Mi lại không nhìn được chảy ra. Đồ ngốc, em biết mà. Đôi mắt đậm lệ của cô dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà em muốn anh lập tức trở về. Em nhớ anh. Ngồi trong phòng chờ lâm trục thiên. Nhìn thấy những cái dòng chữ này. Đôi mắt đen không một chút tia sáng nào. Anh nhất định biết. Mimi của anh sẽ không có giống như những người con gái khác. Có thể hiểu được nỗi khổ của anh. Di động lại gian lên. Bên kia là giọng nói vội dàng. Đau đớn của Ano. Cậu Long. Phi tử chết rồi. Anh vừa nghe thấy giống như có thứ gì đó nện vào tim anh. Năm phi tử 8 tuổi, ở đầu đường anh đã nhặt về rồi cho đi tập quấn. Sau khi được tập quấn, anh ta làm việc cho anh. Là một người làm việc trung thành cho nên anh ta đã trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Anh xem phi tử là thuộc hạ anh tin tưởng nhất. Anh còn xem cậu ta như là em trai của mình. chỉ có hai người, phi tử vô cùng nhiệt tình, ranh mãnh gọi anh là anh trai. Chương 708: Tâm linh tương thông. Dương Tự Mỹ đứng trong sân, tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ thấy được cái điểm sáng màu bạc xuyên qua đám mây trắng. Đó là máy bay của Long Trục Thiên sao? Rốt cuộc vì sao mà anh ta chỉ có thời gian ôm cô một cái rồi nhất định phải đi? Vừa rồi Cô nhìn thấy mặt bàn bên cạnh giường, vô tình đã bị ngón tay của anh cào xước. Cô thể đoán được, trong lòng anh đang vô cùng lo lắng bất an. Chuyện gì đã xảy ra? Làm nhà nhà đẩy tiểu thiền ngồi bên cạnh cô hỏi. Nè, anh Long đi đâu rồi? Dương tự mi gật đầu. Bạn vừa ra ngoài không bao lâu, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, sau đó trở nên lo lắng, đứng ngồi không yên. Thường xuyên nhìn ra ngoài Xem bạn về hay chưa Nhất định là anh ta có chuyện quan trọng phải đi Không phải là muốn làm bạn buồn đâu Làm nhà nhà nói với cô Quả nhiên là có chuyện nhất định Dỗ dàng trở về xử lý Do đã đồng ý với mình Ở đây chăm sóc sư phụ Cho nên không có thể đi được Chắc là anh rất sốt ruột rồi Mơ hồ nhớ lại Hình như trong mắt của anh Có một sự kìm nén đau buồn Nghĩ đến đây Trong lòng cô càng thêm đau đớn, ôm lấy chiếc áo ngủ của anh vào ngực, ngửi cái mùi quen thuộc, nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện cho anh. Hy vọng anh có thể giải quyết mọi chuyện một cách thuận lợi. Chị ơi! Tiểu Thiên ngồi trong xe nồi ôm cái bình sữa, còn người đen bóng nhìn cô nói. Chị đừng có nhớ anh Trục Thiên nhiều quá, có nhớ cũng không ít gì đâu, nhất định là anh ấy không có muốn thấy chị buồn bã như vậy. Dương Tử My gật đầu, ôm cậu đứng lên khỏi xe nôi. Tiểu Thiên hình như nặng thêm rồi đó, xem ra không bao lâu nữa là có thể đi được rồi. Chắc là khoảng một tháng sau. Tiểu Thiên nhìn tay chân ngắn cũng của mình cũng không biết phải làm sao. Em đúng là hối hận khi mà biến thành người, thật là muốn giống như trước kia, treo trên người chị, có thể luôn luôn ở bên cạnh chị, nói chuyện với chị, giải quyết vấn đề với chị. Bây giờ, cho dù có xảy ra cái chuyện gì, á em cũng chỉ có thể ngồi giống như một đứa bé. Đúng là đáng ghét mà. Nghe Tiểu Thiên nói, Dương Tự My rất cảm động, ôm lấy cậu. Cái tên nhóc con này, chị vẫn muốn nhìn em lớn lên. Vậy em sẽ nhanh lớn lên làm cái đuôi nhỏ của chị. Chị không cần cái đuôi nhỏ đâu, chị chỉ cần một người bạn nhỏ thôi. chỉ là tương lai của Tiểu Thiên còn rất dài. Sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi chị. Dương Tử Mi cười cười nói. Thân thể của Tiểu Thiên vẫn là bí ẩn. Cậu bé nhất định không chỉ là một con quỷ bị quỷ hàng sư hàng phục thông thường. Bởi vì cô chưa bao giờ gặp một đứa nhỏ nào có hồn phát tinh thuần như vậy. Ngay cả khi một đứa trẻ mới sinh không hiểu chuyện đời cũng mang theo ác nghiệp kiếp trước nhưng mà Tiểu Thiên thì không có. Chờ sau khi mà nhớ được ký ức Và thân thể của mình, nó sẽ rời đi hay là tiếp tục ở lại với mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô vốn đang buồn chuyện long trục thiên rời đi mà trở nên vô cùng nhạy cảm, trong lòng càng thêm buồn. Chị ơi, em không có muốn chị buồn đâu. Tiểu thiên dơ cánh tay trắng trắng mềm mềm của mình sờ hai má cô. Em sẽ không có rời xa chị đâu, chị là nhà của em mà. Dương Tử My cười cười. Tương lai của cô đến chính cô còn không biết làm sao có thể là nhà của người khác chứ. Nhưng mà tiểu thiên có tấm lòng như vậy cô cảm thấy rất vui rồi. Không giống như kiếp trước, không có ai để mà dựa vào, cũng không có ai dựa vào mình, sống như một con kiến bình thường, vô dụng. Cuộc đời này có thể làm chỗ dựa cho người khác, cũng là một cuộc sống có ý nghĩa. Còn hơn, sống với cuộc đời vừa khổ vừa mệt kia. Các bạn...